Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin chào khán thính giả thân yêu của kênh Hẻm Ngôn Tình Ngày hôm nay xin mời các bạn cùng tâm tình lắng nghe bộ chuyện Bắt em đem về làm vợ của tác giả Hương Nại Nhân Câu chuyện này kể về một đôi thanh mai trúc mã lớn lên và quen nhau từ nhỏ Tình cảm hai người rất trong sáng và hồn nhiên Nhưng không có nghĩa là lớn lên sẽ lấy nhau Nhưng khi lớn lên, anh chàng này đột nhiên phát bệnh thần kinh Về lý do bị bố mẹ bức hôn anh Nàng luôn vì bạn bè mà không thích hy sinh mạng sống thật là có nghĩa khí Nhưng đây là nói tới chuyện kết hôn Không phải chuyện mà có thể dùng nghĩa khí để giải quyết được Nàng muốn được yêu người mình thích và được kết hôn với người đó Tình yêu phải xuất phát từ cả hai phía chứ không phải từ một phía mà thành Vì như vậy thì sẽ không hạnh phúc Nàng tuyệt đối không đem hạnh phúc mình ra thỏa hiệp bởi vì anh ta chỉ yêu bản thân mình không hiểu cho cảm nhận của người khác đứng trước hắn là một mỹ nhân mà hắn còn không thèm ngó huống chi là thương và lấy nàng hắn mang vẻ ngoài hoạn mỹ nhưng nội tâm thì sống khác chuyện sẽ có diễn biến như thế nào mời các bạn nghe chuyện cùng với tâm tình ngay sau đây nhé dưới bầu trời ảm đạm muôn vàn ánh sao bừng sáng một loạt sắc màu nở rộ của hoa lá, cỏ cây tỏa ra từ phía hoa viên nhà chô gia. Nhưng đêm nay lại mang một không khí âm trầm, u ám, nghe như có tiếng gió rít qua, hàng cây trước cửa sổ lay động trong gió, vảng vất tùy thời theo chỗ tranh tối tranh sáng mà hiện ra một bóng hình. Một đêm sáng thích hợp làm trộm trèo tường. Trang bóng đêm yên tĩnh, làn mật âu với mái tóc ngắn ôm sát cả khuôn mặt nay lại biến chúng thành một đám loạn ở trên đầu. Đôi mắt thường ngày do với bầu trời sao còn chói lọi rực rỡ hơn. Thì nay lại có vẻ mở mịt Tầng tầng sương mù Cô đang bọc tấm chăn lụa, mềm mại Ngắm nhìn bóng hình của một thân ảnh cao lớn Đang định trèo tường rời đi Mặt đầy đau khổ mà tự diễu Dạo này Vách tường nhà cô đã hơn chục lần Đón nhận thân ảnh của chính mình Thường xuyên làm trộm trèo tường Không phải là tìm người nào đó Để gây phiền toái Mà chính là kể khổ Dư cục cô cũng đợi được một đêm tĩnh lặng Mà suy nghĩ Cô cần phải trốn đi để mặc anh ta vì cấp bách trước mắt là cô phải rời khỏi đây biến mất tâm mất dạng Trước kia cô là tay cự vách leo trèo chân tay linh hoạt vừa bấu vừa tuột chuyện vượt tưởng đơn giản như là thói quen ăn cơm hàng ngày của cô. Thế mà đêm nay chỉ sợ không được dễ dàng như trước vì cô đang bị thương ở chân. Nghĩ tới chuyện này cô lại nhớ đến cái tên đã hại cô bị thương Tức đến nghiến răng nghiến lợi Nhiệt độ cơ thể cũng vì thế Mà bùng nổ tức giận Nhưng tim lại đập mạnh Lý trí không ngừng trách cứ bản thân Cô đã không bảo hộ tốt được thân thể của mình Giờ phải làm sao Đi về hướng nào Trong đầu cô lặp đi lặp lại từng chữ Đi về hướng nào Cô dùng sức lắc đầu Nghĩ cũng không dám nghĩ Sự tình làm sao có thể biến thành như vậy Cô đã sắp sẵn một kế hoạch từ lâu Trước hết là xin phép người lớn để được du học ở nước ngoài Sau đó thần không hay, quỷ không biết trở về Đại Loan Tiếp tục cuộc sống tiêu giao, tự do, tự tại của chính mình Đáng giận, chính là anh ta Đã từng nói qua cả đời này sẽ không liên quan gì đến cô Thế nhưng lại bắt đầu thay đổi Đột nhiên quay đầu cản trở các bước kế hoạch của cô Còn quấy dày cuộc sống riêng tư của cô Thậm chí, ôi trời, còn ở trên giường ăn sạch cả cô Cô xong rồi. Cô dựa thân mình vào tường, nhỏ giọng khóc nấc, sợ đánh thức hai cái người lớn đang say giấc ở phòng kế bên. Đột nhiên, một chú mèo ba tư cao ngạo biến thành cái tên đại sắc lang quái nhân. Được rồi. Cô thừa nhận lần đầu tiên rất đau, lần thứ hai khá tốt, lần thứ ba thoải mái như là đạt được quái là cuộc sống. Chẳng qua, nếu như hắn nghĩ đến việc... Dùng sắc để dụ cô thì có thể khiến cô cả đời này phải ngoan ngoãn phục tùng hắn ư. Nếu vậy thì hắn đã quá coi thường la mật âu cô rồi. Bà mẹ hắn ép hắn lấy vợ, dựa vào cái gì cô phải làm vật thể thân hy sinh. Nói cho cùng, thì hắn và cô là hai cái người cùng nhau lớn lên, gần nhau sát vách, nhưng ngay cả việc làm bạn bè chân chính của nhau cũng không phải. Tuy cô trọng nghĩa khí, nhưng kết hôn thì không thể được. Đừng nhìn cô bình thường tác vong làm việc giống người đàn ông sắt đá lạnh lùng, nhưng trong lòng kỳ thật là con gái e thẹn, yếu đuối, không yêu sẽ không gạ. Nếu yêu, liền nhất định phải gạ cho người yêu nàng, yêu đến sống chết, không thay lòng đội dạ và hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net